Namo Amodh Bhagavate Sư Phật Giờ chúng ta học tiếp Kinh Nga Mì Tiên Sáng chúng ta học đến câu số 46 Tức là Niết Bàn sáu là um, Vua hỏi Niết Bàn là gì Thì uh, là Tiên nói um, Niết Bàn là tịch diệt Nhắc lại Niết Bàn là tịch diệt Tức là sẽ chấm dứt mọi khổ đau phiền não Thì um, Ai chứng được Niết Bàn Thường thường là À, chứng được nhất Bản á, là Đức Phật Và Các vị A-la-hán Chứng được cái quả đầu tiên Quả thánh đầu tiên á, Tức là Tu Đà hoàn Thì à, Cái vị đó, đó Là mới trừ được có ba phần Tức là nó mười cái phiền não Chứng mà nó khiến Con người trôi lăn sinh tử luân hồi đó Thì à, Tu Đà hoàn Chỉ mới trừ được có ba cái thôi Ba phần mười thôi Cho nên phải còn 7 phần 10 Hãy còn ô nhiễm Rồi chưa có giải thoát Cho nên cái vị tu Đà hoàn Nó phải tái sinh trở lại khỏi này Nhiều nhất là 7 lần Để diệt trừ Những cái phiền não đó Kế tiếp Thánh quả thứ nhì đó là Tư Đà Hàm thì Tư Đà Hàm là vị đó Tẩy trừ được bớt Những cái phiền não Nhưng mà vẫn Làm yếu đi hai cái phiền não Kế tiếp Đó là tham dục và sân hận Cho nên vì đó Phải trở lại ít nhất là Một lần là cõi này Trở lại một lần để mà tẩy trực tiếp Vị tháng thứ ba là ăn Hàm đó Thì cái gì đó không còn tham dục Và sân hận nữa Tại khi cõi mà Cõi thế gian dưới này đó Là còn tham dục Và sân hận cho nên cái vị đó đã diệt trừ cái đó rồi cho nên các vị đó không còn bị cái chủng tử nó kéo xuống cõi này nữa vì nó sẽ tái sinh lên cõi trời sắc giới tái sinh lên cảnh trời thứ tư thứ tư tức là cõi tứ thiền hoặc là cõi trời sắc cú cánh thuộc về tứ thiền và trên đó các ngài nhập định ở trên đó và tiếp tục tẩy trừ những cái Cái cái phiền não tại vì muốn chứng la hán nó còn năm cái Kiết sử là sắc ái vô sắc ái phóng dật ngã mạn và vô minh tức là những vị mà tu chứng cảnh giới đó đó họ họ sắc ái tức là gì là ưa thích cái sự mà cảnh sung sướng ở trên cõi trời cõi trời sắc giới hoặc là họ ưa thích cái sự an lạc yên tĩnh của cõi trời vô sắc giới họ không có tham như mình đâu nhưng mà họ ưa thích cái sống trong cái cảnh giới thiền định đó là vẫn là dính mắt từ bỏ cái đó thì mới chứng được A-la-hán. Và một khi chứng A-la-hán là thành niết bàn. Thì giờ chúng ta đi sang cầu số 47 thì vua mới hỏi tiếp. Vậy thì Mục đích của người tu là cú cánh là đặt niết bàn như vậy thì ai tu hành đều đắc quả niết bàn như nhau hết, phải không? Na tiên mới trả lời là không phải như vậy, không phải ai tu cũng đắc niết bàn hết. Tại sao Người nào vô Vô học bác sĩ đều ra bác sĩ hết Người nào vô trường kỹ sư đều ra kỹ sư hết Có không Đúng rồi vô, vô là một chuyện Nhưng mà có đi ra không là chuyện khác Thì Na Tiên mới trả lời Không phải như vậy Người nào thực hành đúng chánh pháp Giác ngộ những pháp mà bậc trí tuệ đã giác ngộ Biết chắc những pháp mà bậc trí tuệ đã biết chắc dứt bỏ những pháp mà bậc trí tuệ dứt bỏ Tiến hành những pháp mà bậc trí tuệ tiến hành Thấy rõ những pháp mà những bậc trí tuệ đã thấy rõ Người ấy mới đắc được biết bàn tông đại vương trả lại ngắn nhọn vậy thôi Để chúng ta mới phân tách Rút ngắn lại phải còn bốn điều thôi Ai đắc được hết Bàn, cái người đắc được Nhất Bàn là người đó phải thực hành đúng trên Pháp, thực hành đúng chân Pháp. Chứ mà ai tu cũng cũng cũng đúng trên Pháp đó, ngày không? Rồi thứ hai là người đó phải giác ngộ, thực hành nhưng mà phải giác ngộ được những pháp mà bậc trí tuệ đã giác ngộ. Cái điều thứ hai, điều thứ nhất là phải thực hành, Thực tập đúng chân Pháp. Rồi thứ hai là phải giác ngộ những gì mà bậc trí tuệ đã giác ngộ và thứ ba giác ngộ xong chưa đủ nha quý vị không tôi hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi không hiểu rồi thì sao thứ ba là phải dứt bỏ những gì mà bậc trí tuệ đã dứt bỏ điều thứ tư là dứt bỏ rồi đó phải tiến hành những gì mà bậc trí tuệ tiến hành Vậy thấy chưa trải qua nhiều cái giai đoạn như vậy. cho nên muốn thực hành đúng chính pháp thì sao? Phải, phải học pháp, phải học giáo lý để biết cái nào là chính pháp cái nào không phải. chứ không phải cứ cắm đầu vô tu. cho nên phải học pháp, học pháp thì mới có tranh kiến. có tranh kiến không chưa đủ. phải thực hành cho đến khi nào giác ngộ. giác ngộ những pháp mà bậc trí tuệ đã giác ngộ những pháp gì mà bậc trí tuệ đã giác ngộ như vậy pháp gì mấy vị nghe pháp thầy ngoài tam pháp ấn Rồi và hồi tứ hiệu đế rồi là hồi thầy lắm có những có thể chỉ đơn giản thầy nói qua trên zoom mà nói cái vấn tắc thôi là giác ngộ những cái giáo lý chính Mà bậc giác ngộ Bậc trí tuệ đã giác ngộ Tức là nhận ra được những cái đó Còn 37 phẩm cho đạo đó là những cái pháp Phương pháp gọi là trợ đạo Trợ đạo Tức là khi mình tu tập đó, nó giúp cho mình Trên đường đạo Thì mà cái giáo lý Hiểu không 37 phẩm trợ đạo Trợ tức là giúp Trợ giúp bằng bảy cái đó. Là tứ niệm xứ tứ tranh cần Tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực thất bộ đề phần, bất thánh đạo phần, và tránh đạo Đó là những cái trợ giúp Nhưng mà cái giáo lý chính Là tam pháp ấn Tứ để đế Người hai nhân duyên Đó phải giác ngộ cái đó nha Coi như mình nghe nó mình biết rồi Mình biết tên đấy, mình chưa giác ngộ Rồi kế tiếp Giác ngộ rồi đó, thì cái người đó khi giác ngộ rồi, tôi hiểu rồi Tôi hiểu vô thường rồi, nhưng mà Bà con vợ bỏ là vợ chết là chồng chết Con chết vẫn khóc Như vậy là cái biết của mình là cái biết thôi Chứ không phải giác ngộ Giác ngộ khác có gì An An giỏi Phật giáo lý lắm có gì An An là trùng tuyên lại giáo lý của Phật Nhưng mà khi Phật mất đó, Thì An An khóc Tại An, -an biết giáo lý Mà chưa giác ngộ Chưa chứng Giác ngộ có nghĩa là chứng ngộ chứng đắc cái quả vị có này mới có làm có 3 phần 10 thôi Chưa có kể là giác ngộ Giác ngộ phải 10 trên 10 10 phần 10 Khi Đức Phật mất Ngày An ăn mấy cái chứng tu đào hoàng thôi Cho nên Vẫn còn những phiền não lậu hoạc Còn khóc Mà khóc như vậy thì khi mà kết tập Thì các La Hán không cho vô Vô nhắc đến Đức Phật nó Lại ngồi khóc nữa làm sao mời A Nan lên trùng tiên, A Nan mất sợ nên trùng tiên lại Phật nói gì nhớ tới Phật vẫn ngồi nồi khóc hùng hù hù rồi chết rồi, không được. trong đấy A La Hán không có ai khóc hết, mà vô đây khóc. Trên người ca diếp nhất là cứng rắn nói trong này chỉ mời toàn là A La Hán thôi. A là để tử cưng của Phật nhưng mà chưa chứ là La Hán tâm hãy còn ô nhiễm không được vô đây. Điều thứ ba giác bộ rồi, chứng đã chứng bộ rồi thì phải làm gì? phải dứt bỏ những cái pháp mà bậc trí tuệ dứt bỏ pháp đó là gì lấy vợ sinh con đẻ cái xây chùa làm tượng dứt bỏ đó là phải từ bỏ dứt trừ tham sân si ái dục chấp ngã Những mấy cái này nó rất là dễ Thầy, thầy nhắc đi nhắc lại ngoài à, đúng không thầy nói đi nói lại ngoài à. Mình chỉ nhớ những cái chính thôi Bắt đầu lúc nào cũng phải nhớ tới Nói cái là phải nhớ tới cái đó thôi Chứ đừng nghĩ giáo lý gì cao siêu quá Rồi Tiến hành những cái gì Mà các bậc trí tuệ Thường tiến hành Đó là ly dục Ly tham, ly sân, Bất hại Và luôn luôn an trú trong thiền địch Đức Phật cũng vậy Các vị A-la-hán Đi khất thực xong là ăn xong là ngồi thiền An trú trong Thiệt lạc Chứ không có ăn xong rồi ngồi lại Ngồi nói chuyện cho nó vui Người mà đắc nhất Bản á, Là phải thực hiện Tất cả những cái này Thì mới có thể đắc được niết Bản Còn không phải là người nào Mà đi tu Đều đạt được cái này hết Tại không phải ai cũng làm cái này không Vua Hỏi tiếp là Câu hỏi số 48 tám làm sao biết niết bàn là tối thượng lạc ngày nào đi tu cũng mong muốn cầu niết bàn thích niết bàn nhưng mà làm sao biết niết bàn là sướng đó. tối thượng tức là cao nhất cao nhất mà lạc tức là sung sướng nhất cái sự sung sướng nó là nó cao thượng nó cùng còn tội thì vui mới hỏi vậy là chưa đắc niết bàn thì làm sao biết được niết bàn là tối thượng lạc thưa đại đức chưa đắc được sao biết sao biết nó là hết là rất là sung sướng đại đức hay là người thường chưa chưa chứng được sao nên biết nó rất là sung sướng thì na Tiên trả lời thưa biết chứ, sao biết chưa đắc sao biết sao biết đã là sung sướng trong vua nếu mà hỏi cũng hỏi cũng khó nhá chưa chứng những người chưa chứng sao biết sướng mà chưa biết sao nó sướng hay không tại sao lại đi tô để tìm nó thấy tất cả mọi người đi tu nó là mình muốn hồn theo đi tu mà nó có sướng mà đi thấy ai cũng đi vô chùa tu hết cái mình thích quá cái vô chùa tu mấy hôm nay tu trời sáng dậy sớm thiếu ngủ ngày nào cũng tụng kinh hết tụng kinh xong ăn rồi, muốn đi vô ngủ mà mất đi kinh hành nữa trời đi kinh hành xong mệt quá buồn ngủ là mệt rồi chán nữa nếu không biết tu vậy thôi không có vô đâu ai nói đi tu là là sướng đi tu khổ muốn chết thì ông vua này ông hỏi mấy người mà tu nó chưa biết hết bàn là sao hết chỉ nghe ta nói sướng mà chưa biết chưa chứng thì sao biết nó sướng ông hỏi hay lắm mà hỏi là hỏi móc họng nó quý vị hỏi gai đó ngày na tiên này mới trả lời thứ biết chứ ví như một người chưa từng bị chặt tay chặt chân thì những người đó có biết rằng khi bị chặt tay chặt chân là đau khổ không có biết không mình chưa có bị chặt tay chặt chân không Cũng muốn chặt tay chặt chân không không dám hỏi tại sao đau lắm chưa bị sao biết nó đau đúng rồi chính xác na tiên không có trả lời liền quý vị na tiên hỏi ngược lại vua ví như một người chưa từng bị chặt tay chặt chân thì có biết rằng bị chặt tay chặt chân là đau khổ không lúc đó vua trả lời cái này vua trả lời thưa biết thì na tiên lại hỏi tiếp tự thấy không? Tức là cái này là, Na tiên không phải là vua hỏi gì để trả lời, vua hỏi Na tiên lại hỏi ngược lại, vua phải trả lời đi chứ không phải tôi. Thì Na tiên hỏi hỏi mấy cái cái tự nhiên vua ngộ ra, Na tiên không cần trả lời, cái đó mới cái hay đó quý vị, tôi hiểu không? Cái đó phải cao thủ nó mới làm được vậy. Còn mình người ta hỏi còn câu có Mình giảng tràng gian đại hải mấy trang viết <cười> Từng lung hết rồi Phân tách thế này phân tách cái kia đưa lên bảng nói làm từng lung hết Cuối cùng ta vẫn không hiểu Tại nó dài quá Nói từ đầu tới cuối ta quên nó tiêu rồi Thì nó có gì thấy Cái mà các vị thiền sư đó Thường thường ta chỉ hỏi lại một câu thôi Nói người kia khớp lại Tỉnh liền Giống như là Hội khả tới nói với bộ Đề Đạt Ma Thưa Ngài tâm con không an xin ngài an tâm cho con. Tổ Bồ Đề Đàn Ma nói ok, đưa cái tâm ra đây ta an cho. Chớ đưa cái tâm ra làm sao? Tìm lại cái tâm để đem ra đưa cho cho Tổ Bồ Đề Đàn Ma, tìm một hồi một tâm, đâu, tâm đâu, tâm đâu tìm nó không thấy đâu. Mới trả, mới nói Tổ Bồ Đề Đàn Ma là con tìm hoài không thấy tâm đâu hết. Thì lúc đó Tổ Bồ Đề Đàn Ma nói gì? ta an cho ông rồi. Lấy với ông tìm ra là tâm ông nó biến mất tiêu rồi nó đâu tại khi mình làm gì mình ngồi yên á thì cái tâm vọng tưởng nó khởi lên nó nghĩ lung tung nó chiếu phim nó nói lung sùm hết. Rồi khi mình đi tìm nó đó nó chạy trốn nó tiêu hết. Im ru. Lúc đó mình đi tìm nó thì camera nó tắt radio nó tắt điện nó tắt hết. Tắt hết. Tìm hoài không thấy. Cái radio bị bị mở đó nó nói nói nói ngoài là mình biết tiếng đó, nó ở đâu liền có bây giờ nó tắt đi nó Mò mà không thấy radio nằm chỗ nào nó vậy đó vậy thì cái tâm mình cũng vậy đó buổi tối ngủ đó im lặng hết đó ồ nó nói nó nói liên lịa. mà ban ngày đó nói um sùm hết thì nó bị không, không nghe thấy nó đâu lúc đó vua mới trả lời chưa bị chặt tay chặt chân nhưng nghe tiếng kêu la than khóc quằn quại đau đớn của những người bị chặt tay chặt chân Thì tôi biết đó là đau lắm Mình chưa bị mà nhìn thấy người ta là Cái người bị chặt tay chân nó la lỗi hết Đau đớn Là tự động biết liền cái nó đau lắm Thì lúc đó là Tên mới nói Mới trả lời Cũng như thế Giàu Chưa chứng được Niết Bàn Nhưng Nghe những vị Thánh nhân A-La-Hán Nói lại và thấy đời sống thanh tịnh, nhàn lạc, an vui của họ nên biết niết bàn là tối thượng là mình không biết nhưng mình nhìn cái người mà đã chứng nhất bàn rồi thấy họ ra là làm sao thấy họ còn khóc không còn cười không còn vui còn mừng được cái gì cái là mặt mày hấn hở vậy cái mất cái gì cái là ngồi khóc hù hù Khi mà chứng được Niết Bàn Nó thay đổi hẳn con người Tướng tùy tâm sinh Tướng tùy tâm nhiệt. Một cái người mà Đi đẹp xe đẹp xe Cửa đóng răm một cái Đi đâu đổ Để dục tục luôn hết hội Đi tìm ngoài không thấy Tức là sao Tâm không có trách nhiệm Tâm rất là phóng dật. Cái tư cách của mình Cái hành xử của mình Cái đi đứng của mình Nó tỏa ra hiểu không Nó gọi là cái phong cách Nó tỏa ra Nó tỏa ra cái gì Tất cả những trong tâm Nó tỏa ra bên ngoài Nó tỏa ra trên người Cho nên là Một người mà giác ngộ rồi đó, Thay đổi hẳn Cho nên khi mà Người Asaji đó, Tức là một trong năm Anh em Kiều Trần Như Mà giác ngộ A-la-hán rồi Đi trên đường như thật thật thôi đó, sáng là phát nhìn cái là vì hút liền thấy trời xong mà cái ông điện xin đạo đi ông đi rất là nhẹ nhàng thanh thản có gì không ngày xá lợi phất đến với đạo đó đi tìm đạo nó đi, đi đi đi trong trong thành vương xá đó chỉ nhìn thấy ngày Asajhi thôi đang đi khắp thực thôi mà chỉ nhìn thấy cái phong cách cái tướng đi bộ này thôi là chạy tới đành lễ hỏi đạo liền Và bây giờ vua hỏi tiếp câu số 49 à, Vua lại hỏi Đại Đức đã thấy Phật chưa? Thì cứ biết là Na Tiên là Khi mà sinh ra là hết Phật Nhập Niết bàn từ lâu rồi Cho nên Ngài Na Tiên mới trả lời là Thưa chưa Chưa có thấy được Phật Vua hỏi tiếp Thế không? Thầy Hòa Thượng và Thầy Tiếp dẫn của đại đức đã thấy phật chưa ngày la tiên trả lời nhà thưa cũng chưa thấy chính là tiên chưa thấy phật mà sư phụ của la tiên cũng chưa thấy phật nữa vua nghe nói tiếp nếu vậy đó, thì rõ ràng là không có phật trên đời này tại chính đại đức không thấy các bậc thầy của đại đức cũng không thấy học cái kênh này thì mình thấy đó là cái trí tuệ của na tiên là khủng khiếp rất là bình tĩnh và biết hỏi lại họ biết đưa ra những ví dụ gài lại cho người kia chính người kia mà hồi là trả lời cho mình không cần trả lời tôi hiểu không cái đó là cái khó lắm tôi vị thấy không nhiều khi mình, mình không cần trả lời nhiều khi ai hỏi gì đó mình không cần trả lời phải thấy rằng cái câu trả lời đó có cần thiết hay không Trong rồi ai hỏi gì cũng trả lời hết đó. Na Tuyên Không có trả lời liền mà hỏi lại Có vị thấy cái technique này nãy giờ Thì chúng ta học từ mấy hôm nay có vị thấy luôn luôn là Na Tuyên là Vua hỏi Hỏi khó, Na tiên lại hỏi lại Hỏi lại là chính vua trả lời Cuối cùng vua ngộ lấy Mà nếu vua chưa ngộ thì Na tiên cho thí dụ Na Tuyên mới hỏi lại Vua Trên núi Hi-mã-lạc-sơn Có một con sông tên là Dana Di Đại vương đã thấy con sông nói chưa vua nói chưa trên núi Himalay Sơn đâu phải ai cũng lên trên núi Himalaya đâu làm vua mà mình, giống như là mấy người ở nước Pháp là ở, ở Marseille này nice gì đó mà hỏi có thấy của hết chưa đâu có lên tay đâu mà thấy thì ông vua cũng vậy ông đâu có leo núi lên trên núi Himalaya đâu mà thấy Thấy con sông trong ông vua nói Thưa chưa Rồi Nà tiền hỏi lại y chang, Thế thì thân phụ Và các bậc tiền bối của đại vương Có thấy con sông nào ông Vua nói cũng chưa luôn Nà tiền Nói luôn Vậy thì rõ ràng Con sông đi là không có Vì đại vương không thấy Mà cha mẹ của đại vương Cũng không thấy Và các bậc tiền bối của đại vương Cũng không thấy Vậy thì con sông không có Người thấy không Na Tiên chơi cái, cái đòn gì quý vị Gậy ông Đọc lên ông, ông hỏi tôi vậy Tôi chơi lại y chang nhẹ. Từ đó Na Tiên mới kết luận liền Giống như vua vậy đó Nếu tất cả mọi người không thấy thì con sông đâu có đâu Lúc đó vua tự trả lời Thưa quả là có con sông Danali Vì mặc dầu chấm không thấy Các bậc tiền bối của chấm cũng không thấy Nhưng Các sách có ghi chép Và những người từng thấy Nói lại Mình chưa lên trên đó Nhưng mà nhiều người đã từng đi thấy đó Người ta đã thấy Người ta ghi chép lại Đầy đủ hết Thời nay Mình không có lên cung trăng Mình không có lên Max Họ tình Mình không có đi đâu lên trên thám hiểm đó. Nhưng mà Phi thuyền Apollo của Mỹ NASA nó bay lên cung trăng Nó chụp hình nó làm đủ thứ, nó đưa làm cho mình coi National Geographic, National Geography, Geographic, nó chụp hình nó để nó, nhỏ. mình nhìn thấy vậy, thì mình mình chưa có đứng cung trăng, đít trên mặt trăng có không? Có không? Nó là vậy thôi, đâu cần phải lên đó? thì bây giờ Na tiên cũng trả lời, cũng vậy, câu đại vương, bần tăng dù chưa thấy đức Phật, các bậc thầy của bần tăng cũng chưa thấy đức phật nhưng đức phật vẫn có vì kinh sách bia ký còn ghi chép sự tích và giáo pháp của ngài lại còn nhiều vị thánh tăng a la hán kể lại như vậy tức là những vị thánh tăng thời đức phật xã giải phất một cái đêm a-nan gì đó chứng quả rồi xong rồi nói lại đệ tử của mình Đệ tử của mình tu hành cũng chứng quả luôn Nói thời đó sư phụ các là Phật đó. Cái đời mà đệ tử của các vị A-la-hán Vẫn còn thấy Đức Phật Nhưng mà cái đệ tử mà đời, đời, đời chắc Thì hết thấy Đức Phật rồi Nhưng mà các vị đó vẫn chứng quả Vẫn tu hành chứng quả là la hán Trên bậc thầy của mình Nói Đức Phật nói thế này thế này dạy mình như vậy Dạy lại đệ tử như vậy Từ cái đó nó dòng truyền xuống Rồi như vua a Dục Ghi lại khắc trên đá Những cái cổ trụ Nói đây là nơi của Đức Phật Đản sinh nơi... Nó ghi trên bia đá hết và, và các vị Thánh tăng A-la-hán Xác nhận kể lại đời sống của Đức Phật Cho nên tôi tin là Có Đức Phật Cũng giống như là vua Vua chính mắt chưa thấy con sông Nhưng mà Những người đã từng thấy con sông Người ta nói lại và ghi chép lại Lúc đó vua mới công nhận Chịu thua Vua nói hay lắm hay lắm Mấy câu hỏi này thì ngắn thôi Cho nên là Không có gì mà à, Phải dạng lâu hết Để Cho chúng ta thấy là cái cách Vấn đáp Cái cách trả lời của Ngài nó Tiên hay làm sao Thì quý học này rồi đó, thì Sau này quý vị mà Gặp những người Mà người ta hỏi Hỏi khó đó thì cứ biết cách trả lời Thầy là khoan Đại ngừng lại nghĩ thế nào tìm trả lời sao Rồi xong rồi hỏi đi Bây giờ Thầy nhảy tới câu 55 luôn Thầy vua mới hỏi Hỏi đại đức ngạc tiên Cho chấm trả lại câu hỏi trước đây Đại đức nói là khi chết Thì ngũ quẩn tan rã Ngũ quẩn bị diệt Nghĩa là thân tâm này diệt hết Không còn gì Có phải vậy không Sắc thỏ tự hành thức biến mất hết Có phải vậy không Đa tiên trả lời đúng vậy vua mới hỏi tiếp Vậy thì chẳng có bất cứ cái gì Ở thân này đi sang Cảnh giới tái xanh cả không Phải vậy không Tức là khi mình chết đó, Thì Sắc thỏ tự hành thức Cái thân này bỏ ra lò thiêu thiêu Nát là cho rồi Còn thọ tưởng hành thức Tàn đã Thân này chết rồi Thì cầm thọ đâu cầm thọ được nữa Tưởng mấy camera Rồi radio gì Chết Ta tiêu tan hết Thức cũng biến mất luôn Thì như vậy đó Thì mọi chuyện nó chấm dứt Vua mới nói là vậy Thì không có cái gì Từ cái này Đi sang bên Bên cảnh giới Tái sinh tức là đi sang kiếp sau Có phải vậy không Thì Na Tiên mới trả lời là Tạm thời thì có thể nói như vậy Ý nói là Nói chung chung là tạm nói như vậy đi Tức là không có cái gì đi qua hết Khi mình chết Ngũ quả người tan rã Thì Vua mới hỏi nếu mà tan rã rồi đó, Thì tan rã rồi Thì đâu có cái gì mà đi sang cái cái kiếp sau đâu Có phải vậy không Thì Na Tiên mới nói là Tạm thời thì có thể nói như vậy Không có gì qua hết Rồi Vua Minh Nhân đó làm tiếp Hỏi tiếp Vậy thì Quá tốt Vậy thì tiện lắm Khỏe ru Nếu trên đời này mà chấm có làm ác nào, Giết người nào, Khi chết Tất cả nghiệp cũng diệt theo Và khi sang cảnh giới mới Chấm sẽ không bị trả quả Do ác nghiệp của mình đã tạo à, Tại vì Đại đức nói là ngũ hoàn tan tạ hết, thì giờ tôi có giết người cho làm bậy bạ, cho làm gì đó, chết thì tất cả nó tan tạ hết, đâu có gì hết, không có gì qua bên kia hết, thì vậy là coi như là khỏe ru. chết là thôi, mọi chuyện tan rứt, không bị gì hết, không có bị nghiệp nó nó làm gì hết, rồi, giờ Na tiên mới trả lời, chẳng phải như thế đâu, thưa đại vương. Chỉ có người chấm dứt mọi nguyên nhân sanh tử Thì kẻ ấy mới chấm dứt được nghiệp Còn tất cả chúng sanh khác Không ai thoát được nghiệp đã gieo Quý vị rõ chưa? Nga tiên trả lời là Chỉ những người mà chấm dứt được mọi nguyên nhân của sanh tử Thì mới chấm dứt được nghiệp Nguyên nhân của sanh tử là gì quý vị lần nữa? tham sân si, chấp ngã Khi đó cứ lập đi lập lại hỏi quý vị cứ thành nó trở thành automatic Bựng vô hỏi nguyên nhân sinh tử là lần hồi lại gì Tham sân si chấp ngã Bựng vô cái là tham sân si chấp ngã Có phải thôi Câu hành là gì trừ tham sân si chấp ngã Phải làm cho nó trở thành automatic vị Giống như đi ra mà trả bài đó Mà đi lên thi đó Được vô là trả lời Được vô là trả lời y chang như vậy Không có phải suy nghĩ nữa Nó phải automatic nguyên nhân sinh tử luôn hồi lại gì đó Ở nghiệp là vô minh là chấp ngã này, hay là gì đó không phải chạy ra luôn luôn cứ tham sân si chấp ngã tham sân chấp ngã vua hỏi tiếp liền thế thì tại sao lại đức nói là diệt hết đúng không tam cã là diệt hết à, tức là vua bắt lỗi đó lại ông nói vậy nên bây giờ Tại ông vua hỏi cái cách hỏi của vua đó là ông muốn hỏi là có cái gì từ kiếp này đi sang kiếp kia hay không Một khi tan ra hết rồi thì đâu có thấy cái gì đi đâu Đâu có thấy gì đi đi nữa, cái thân nó biến thành cho rồi Thọ tự hành thức biến mất, không thấy Đâu có sợ mó được đâu biến mất Vậy thì cái gì đi sang kiếp kia đó Cái đó là cái cái mà con người ta vẫn luôn luôn thắc mắc không hiểu cái vấn đề tái sinh nó cho nên người Âu Mỹ người ta không có chấp nhận chết, đâu có thấy cái gì đi đâu, đâu có thấy có cái làn làn khói trắng nó bay bay bay bay cái chui vào bụng mẹ phải không? người này chết là cái thấy có làn khói trắng đi ra này. rồi nó bay bay bay bay nó bay khắp limo rồi công công nè, nó tìm tìm cái nhà nào đó có cặp vợ chồng cái đang ngủ cái làn khói trắng nó bay vô chui vô bụng, à, nhìn nhìn thấy là rõ ràng phải không? mà không thấy dễ hết thôi cái gì đi đây người thế gian đâu đâu ai thấy đâu trên cái chuyện mà tái sinh đó là chuyện nó không thể tin nổi không mắt không thấy là không tin đầu tiên nói là chết tan đã hết thì vua mới nói nếu mà tan rã hết thì tôi làm ác thì cũng tan luôn nhưng không trần vua mới bắt lỗi lại thế tại sao hồi nãy đại đức nói là gì hết à giờ yeah. tới phiên na tiên trả lời khi thấy tức là cứ nói qua nói lại bắt lỗi người kia cái hỏi gặn lại thì bây giờ na tiên mới nhắc lại đại vương có nhớ chuyện xử phạt người trọng xoài không vua mà nói có nhớ thì na tiên hỏi tiếp là cái người ăn trọng xoài đó người ta ngụy biện ra sao Ta làm người ta cãi cãi lý ra sao thì vua mới nói là Cái người đó nói là tôi hái trái xoài ở trên cành Còn cái trái xoài mà người chồng đó, Nó nằm ở dưới đất đó. Thì cái trái xoài đó, nó diệt mất tiêu rồi Trái xoài mình trồng dưới đất bây giờ tiền không có nữa Tôi thấy tôi không ăn cắp xoài của ai hết Cái trái xoài mà tôi lấy nó nằm trên cây Còn cái trái xoài của cái người kia mà chồng đó, Bây giờ nó biến mất rồi nó tiêu rồi đúng không cái trái xoài nó một khi nó nó nó nó chỗ mầm nó biến thành nó mọc lên thành cái cây rồi đó để mình moi đất ra tìm đâu có nó nữa đâu đúng không không có nó nữa đó cho nên tôi không ăn cắp xoài của cái người kia cái trái xoài của người kia mà của cái, cái ông đó đó cô trồng dưới đất để nó biến mất tiêu rồi đâu, tôi không ăn cắp trái xoài đó tôi lấy trái xoài trên cây thôi mà trái xoài trên cây đâu phải của ông nói đúng người thấy nói đúng không rất là đúng đúng phải không? Đợt thì giờ tới vua trả lời là tiền mới hỏi lại vua đó vậy thì khi cái người đã nói vậy đó thì vua tính sao? Vua phán tội ra sao? thì vua mới chính vua trả lời cái cháy xoài ở dưới đất đó nó diệt rồi nó biến mất rồi nhưng trái xoài ở dưới đất nó đã, đã nảy mầm, nó lớn lên, nó ra hoa ra trái, mà cái trái mà cái người mà hái ăn cắp đó, đó nó có là tại vì do từ trái xoài ở dưới đất mà sinh ra, hiểu không? À, cho nên nó vẫn có liên quan nhân quả, nó vẫn liên quan nhân quả với cái trái xoài. Ở dưới đất Vì trái xoài ở dưới đất có Cho nên nó mới ra mấy cái trái xoài trên cây Cho nên ông lấy trái xoài trên cây Tức là ông vẫn ăn, ăn cắp xoài của người kia Vô trả lời rồi Thì lúc đó Na Tiên mới nói Nghiệp cũng như thế Thân này Thân tâm Ngũ quẩn này tuy diệt Nhưng cái nghiệp á Cái nghiệp mà đó tạo đó, Giống như mầm cây Nó sẽ ra hoa kết trái ở thân tâm mới Trên người hái trọng xoài Không thoát khỏi tội như thế nào Thì chúng sinh cũng chẳng thể tránh khỏi nghiệp Khi nó trổ quả Thưa đại vương Người thường mình có nói Kiếp trước kiếp sau không dính liếu gì hết Đúng không? Mình Không thấy kiếp trước Mình chỉ biết kiếp này thôi Thì cũng giống như cái tên ăn trộm xoài đó Nó không cần biết người cái có trồng xoài hay không Nó chỉ biết bây giờ đó là nó thấy trái xoài thôi Mà nó nói trái xoài này không dính níu đến cái ông này hết á. Cái đó hồi xưa lúc mà thầy còn trẻ đó, Lúc mà thầy chưa có đi tu Mà thầy đã đi theo đạo Phật rồi đó Thầy có một cái người bạn Cãi lý với thầy Lúc đó thầy không có đủ Trình độ để mà trả lời cũng trả lời mà nó không nó không có giống như ông vua này nó nhất định nó không tin nó không tin thôi mà không có thí dụ được nó nói y chang như ông vua vậy đó nói kiếp này nó làm cái gì bậy bạ đó thì nó sang kiếp sau á nó là người khác rồi nó đâu có nhớ gì đâu mà sẽ bắt lỗi nó cái tên đằng trước cái tên kia nó làm gì là chuyện của cái tên đó mà kiếp này nó là người mới Tại sao nó phải chịu kết quả của cái người kia làm Mấy người kia là đâu phải nó Nó đâu có nhớ gì cái tên kia đâu Mà tại sao cái tên kia làm mà bắt nó chịu Các có hiểu không Nói có lý lắm à Đúng không Y chang à Tức là Đời trước cái, cái tên Trần Văn A Nó đi ăn trộm ăn cắp gì đó Giờ mình tái sinh là mình là Nguyễn Văn B Rồi mình là người khác rồi Người mới rồi ôi như tại sao mà cái tên chiến anh trộn ăn cắp một kiếp này tự nhiên tôi nghèo bất công quá cái thằng nó anh trộm ăn cắp thì, thì nó phải nghèo chứ tại sao tôi nghèo tại tôi đâu dính líu tôi đâu tôi đâu ăn cắp đâu nó ăn cắp mà tôi chịu hả mà tôi không có biết nó là ai hết á. cái khổ đó tôi không biết nó là ai hết tại sao bắt tôi phải nghèo có gì không nó nói rất là có lý cái nghiệp nhân quả đời trước mà anh trộm ăn cắp cái quả là đời này sinh ra nghèo Sinh ra bị nghèo khổ Đi làm thì thất nghiệp Làm nấp chót Làm cái gì đó là bị đuổi Cho nên nó khiến cái cuộc đời Người này nghèo khổ Thì cô nói không ai bắt nghèo không Quả nó bắt nghèo Đâu ai bắt cô phải nuôi con đâu mà cô phải nuôi Nó bệnh Đâu ai bắt cô phải đem đi nhà thương đâu Cô nói nó là con mình Thì cái nghiệp là mẹ phải nuôi nó Thì cái này cũng vậy đó Cái nghiệp ăn trộm ăn cắp Nó khiến cho mình làm cái gì cũng nghèo hết Mở nhà hàng ấy, mà người, ta, người, ta, người ta mua cái bán chạy Và thấy người cái bán chạy qua tới mua cái Mình vô cái ế Nó đi tìm địa để chỗ nào Để cho nó hên Hiểu không Đó. Cái nghiệp nó khiến cho bây giờ Nhân quả đời trước sát sanh Đời này chết hiểu Nhân quả đời trước Ăn trộm ăn cắp Cước của thì đời này sinh ra nghèo khổ làm gì cũng thất bại không kiếm tiền được thì bây giờ nói tôi nghèo vậy thì theo luật nhân quả là nói như vậy thì cái người đó cái cái, cái, cái anh chàng đó chống lại cái đó nói là không có đúng vậy là bất công cái luật nhân quả là luật bất công cái thằng đó nó làm thế nó chịu để sao bắt tôi chịu quý vị thấy như vậy, nói như vậy chẳng khác gì cái người ăn trộm xoài nó nói đó, trái xoài mới ăn trộm đó. không có dính liếu đến cái trái xoài mà dưới đất hết hai cái khác nhau Thế nên cái luật nhân quả đó nó di chuyển rất là khó hiểu đó. nó có một cái lực vô hình, nó không phải là một nó không phải là hai người đời không thấy cái luật nhân quả nó đi như vậy cứ nghĩ là Trần Văn A Đời trước giết người thì tái sinh làm Phải Trần Văn A Thì mới chịu tội Nhưng mà là tái sinh làm Nguyễn Văn B Thì không chịu tội Tại vì tôi là B nó là A Mà mắt tôi chịu tội là tôi không có chịu Nhưng Nhân, nhân quả đó Là nó không phải như vậy Anh B này có là sự tiếp nối Của anh A Còn đây xin quý vị hồi hướng người này đem trong đất này hướng về khắp tất cả để thơ và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.